Giờ, trong cái kỳ phát thanh vừa qua, chúng tôi đã gửi tới quý vị phần thứ nhất của chương trình năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Tuần này, chúng tôi bắt đầu bước sang phần thứ hai, giới thiệu những tình khúc tiêu biểu sáng tác trong khoảng thời gian từ 1954 tới 1975. Sau hiệp định Geneva 1954, Đất nước Việt Nam bị chia đôi. Biển Bắc, tức Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Biển Nam, tức Việt Nam Cộng Hòa, xây dựng thể chế dân chủ theo con đường tư bản. Hai thể chế chính trị khác biệt đã ảnh hưởng sâu xa, có thể nói là mang tính cách quyết định tới khuynh hướng sáng tác cũng như sinh hoạt văn học nghệ thuật tại mỗi miền. Ở đây, chúng tôi chỉ đề cập tới âm nhạc. tại miền Bắc, Sau khi Việt Minh tiếp thu thủ đô Hà Nội, các nhạc sĩ trước kia đi theo kháng chiến, hoặc không theo kháng chiến nhưng lựa chọn ở lại, đã bị đưa vào khuôn khổ. Nghĩa là chỉ được sáng tác các thể loại nhạc, khẩu hiệu, nhạc tuyên truyền để phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau này, người ta được biết bản nhạc tình cảm thuần túy cuối cùng được viết tại miền Bắc là Cử người em gái của nhạc sĩ đoàn chuẩn, sáng tác vào năm 1956, tức thời gian xảy ra vụ án nhân văn giai phẩm. Qua đó, các văn nghệ sĩ chống lại sự độc tài của Đảng đã bị bắt bớ, tù đày hoặc quản thúc tại gia. Cũng từ đó, những tình khúc sáng tác trước năm 1954 đã bị cấm hát. Không cần biết tác giả là người đã bỏ kháng chiến như đoàn chuẩn, hay từng có công đầu với cách mạng như Văn Cao. Nhà phê bình văn học Đặng Anh Đào, anh nữ của học giả Đặng Thái Mai, mà có lần chúng tôi đã nhắc tới trong một bài viết về Văn Cao, sau này đã hồi tưởng. Có lần tôi nghe một anh cán bộ nói chuyện. Anh ta liệt thiên thai, trương tri vào loại nhạc vàng. Theo anh, người ta đã thí nghiệm cho lợn nghe loại nhạc này, thì lợn bỏ ăn, đổ bệnh. Quả thật điều phi lý nhất, nghe mãi cũng quen tai. Một thời gian dài, người ta không dám hát những bài ấy. Riêng tôi, trong cuộc đời căng thẳng vì bóng đạn, thiếu thốn, hay lúc nào dỗ dãi, tôi lại hát thật to những câu hát thời thơ ấu, và lại cảm thấy lâng lâng trong giây phút. Được sống lại cảm giác hạnh phúc bay bổng của ngày xưa Đến nỗi Những đứa con của tôi khi còn bé Rồi sau này cả đứa cháu đầu tiên của tôi Lúc 4-5 tuổi Đều giữ ấn tượng rất mạnh về bài thiên thai Thỉnh thoảng Đứa cháu ấy lại nằn nì bà hát cái bài Có các quả đào tiên Và dòng suối đầy hoa với các cô tiên Trong khi đó Các nhạc sĩ sống dưới chế độ Cộng Hòa ở miền Nam thì được tự do sáng tác. Mặc dù sự tự do ấy chưa thể gọi là tuyệt đối bởi vì trước khi xuất bản phải có giấy phép của bộ thông tin nhưng cũng đủ để khiến nền tân nhạc phát triển mạnh mẽ. Ngày càng được phổ biến và được yêu chuộng trong mọi thành phần dân chúng miền Nam chứ không còn là món ăn tinh thần của riêng một số trí thức sinh viên hoặc thành phần bất kỳ di cư như trong những năm đầu. Thế nhưng, Thanh Bình chưa được bao lâu thì chiến tranh Đông Dương lần thứ hai đã khởi sự, và lần này là giữa hai miền Nam Bắc, đã ảnh hưởng sâu đậm tới dòng nhạc của thế hệ nhạc sĩ thứ ba, thứ tư ở miền Nam. Vì thế, trong phạm vi bài này, chúng tôi xin chia thời gian 21 năm, từ 1954 tới 1975, ra làm hai giai đoạn, trước và sau khi cuộc chiến trở nên khốc liệt vào giữa thập niên 1960. Trong giai đoạn thứ nhất, ngoài các nhạc sĩ từ miền Bắc di cư vào Nam, Các nhạc sĩ ở miền Trung và miền Nam đã sáng tác từ trước năm 1954, mà nay vẫn tiếp tục sáng tác. Còn có sự xuất hiện của thế hệ nhạc sĩ thứ ba, những người sẽ đóng vai trò chính trong việc chuyển hướng nền tân nhạc Việt Nam vào những năm cuối thập niên 1950. Già vừa thưởng thức ca khúc ngàn thu áo tím của Hoàng Trọng do Vĩnh Phúc đặt lời. Hoàng Trọng là một trong những nhạc sĩ tiên phong thuộc nhóm năm Định ngày nào. Ông được nhiều người tặng danh hiệu ông vua tango bởi vì sáng tác nổi tiếng đầu tiên của ông, Food ly là một bản tango. Và trong số các sáng tác nổi tiếng của ông sau này, có nhiều bản tango rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, như chúng tôi đã trình bày trong một kỳ phát thanh trước đây, Hoàng Trọng còn có những sáng tác để đời viết theo các thể điệu khác như Gió Mùa Xuân Tới, thể điệu Rumba Bolero, Nhạc Sầu Tương Tư, thể điệu Slow, Dừng Bước Giang Hồ, thể điệu Pasadop. Dương bản ngàn thu áo tím mà chúng ta vừa thưởng thức đã được xem là một trong những bản Vance hay nhất của nền tân nhạc Việt Nam. Theo suy nghĩ của chúng tôi, sở dĩ hoàng trọng thành công trong mọi thể điệu bởi vì ngoài trình độ nhạc lý cao, ông còn có nhiều kinh nghiệm về hòa âm. Có lẽ chúng ta chưa quên vào năm mới 15 tuổi, Hoàng Trọng đã tụ họp hai em trai và các nhạc sĩ bạn, Đan Thọ, Đặng Thế Phong, Bùi Công Kỳ, thành lập một ban hòa tấu với mục đích tiêu khiển và trình diễn trong các dịp làm nghĩa. Và mấy năm sau, ông đã mở phòng trà thiên thai ở Nam Định để ban nhạc của mình có nơi trình diễn hàng đêm. Tuy nhiên, phải đợi tới sau ngày di cư bỏ Nam, Hoàng Trọng mới có cơ hội và hoàn cảnh để phát huy, cống hiến hết tài năng của mình cho nền tân nhạc. Tổng cộng, ông đã sáng tác khoảng 200 bản nhạc. Đa số là biết cho tình yêu và tình quê hương. Đặc điểm thứ nhất của nhạc hoàng trọng là sự trong sáng. Cho dù có buồn tê tái như phút chia ly hay thảm sầu như buồn nhớ quê hương, vẫn luôn luôn trong sáng. Đặc điểm thứ hai là nhạc của ông dễ hát, dễ nghe và dễ thuộc. Chừng như tâm hồn ông là một dòng suối vô tận. Ông không có kiệt tác. Hoặc nói cách khác, mỗi bài hát của ông là một kiệt tác. Thông thường, mỗi nhạc sĩ đều có một số bản thật hay và những bản tương đối không ngay bằng. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp của Hoàng Trọng. Bởi vì mọi sáng tác của ông có một sự đồng đều, mà nhà thơ Nguyễn Đình Toàn đã ví von như những đứa con được yêu thương một cách không thiên vị. Thật vậy. Nếu chúng ta hỏi những người yêu nhạc Hoàng Trọng, có thể mỗi người sẽ thích một bản mà họ cho là hay nhất. Từ phút chia ly tới nhạc sầu tương tư, từ ngàn thu áo tím tới mộng ban đầu, từ dừng bước giang hồ tới mộng lành, Từ đường về tới hai phương trời cách biệt. Bản nào cũng được một số người xem là tác phẩm để đời. Ánh nắng chiều thoáng phai dù ZANG EN Was la in những câu thề, Zuin thương tình xưa vãng giờ đã xa rồi tình yêu quá sự đóng góp của Hoàng Trọng vào nền tân nhạc Việt Nam không chỉ giới hạn trong lĩnh vực sáng tác. Bởi vì, ông không chỉ là một bậc thầy có trình độ nhạc lý cao, một nhạc sĩ chơi được nhiều loại nhạc cụ, mà ông còn là người chuyên soạn hòa âm và điều khiển giàn nhạc. Sau khi di cư vào Nam năm 1954, Hoàng Trọng đã thành lập những ban nhạc trình diễn trên các đài phát thanh Sài Gòn, đài phát thanh quân đội, đài tiếng nói tự do, và sau này là đài truyền hình Sài Gòn. Đáng nói nhất, là ban đại hợp xướng Tiếng Tơ Đồng, chuyên trình bày những nhạc phẩm giá trị, đa số là nhạc tiền chiến, do chính ông soạn hòa âm, với sự tham gia của nhiều ca nhạc sĩ tên tuổi. Khán thính giả Sài Gòn vào những năm cuối thập niên 1960, khoảng thời gian được xem là hồi sinh của những sáng tác trước năm 1954, hẳn vẫn chưa quên được những bản hợp ca do Hoàng Trọng soạn bè cho các giọng nữ nổi tiếng như Châu Hà, Kim Tước, Mộc Lan, Mai Hương cùng với các giọng nam trong đó có anh ngọc các ca khúc như thiên thai của văn cao tiếng sáo thiên thai của phạm duy qua nghệ thuật viết hò âm của hoàng trọng được trình bày bởi nhiều giọng hát điêu luyện đã đem lại một sắc thái âm điệu và hồn nhạc mới mà trước kia không hề thấy có hình thức trình bày đơn ca việc sáng tác ca khúc viết hòa âm điều khiển nhạc. Hoàng Trọng còn chọn nhạc đệm cho nhiều cuốn phim của nền điện ảnh Việt Nam như các phim Xin nhận nơi này làm quê hương, tử bóng tối, Người tình không chân dung, Sau giờ giới nghiêm, Bảo tình, vân vân. Và đã đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa năm 1973. Sau tháng 1975, Hoàng Trọng chỉ sáng tác thêm vài ba bản nhưng không cho phổ biến. Ra bút ngàn 992, ông Sang Định cư tại Hoa Kỳ và qua đời năm 1998, thọ 76 tuổi. Có thể nói, vượt lên trên những đẳng thế phong đan thọ, bùi công kỳ trong nhóm năm định ngày nào, Hoàng Trọng đã hiến trọn đời mình và đóng góp một phần không nhỏ vào 70 năm tình ca trong nền tân nhạc Việt Nam. <cười>